Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Chương 727-728 Màu Tím Cùng Hương Khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên tính tỏa trong chút lát sau đó lấy hộp gỗ trong túi chứ vật ra. Hộp này có màu tím nhạt tỏa ra một mùi hương rìu dịu Bạch Quang chợt lóe Nguyệt Nhi xuất hiện bên cạnh tiểu nha đầu mở to. Đôi mắt đẹp trên mặt đầy vẻ tò mò. Lâm Hiên cẩn thận quan sát một lát rồi ném hộp gỗ trong tay về phía. Trước cùng lúc đánh ra một đảo phiêu phù thuật. Sau đó hắn để bàn tay xuống bên hông gỡ cái túi có màu vàng kim nhạt. Xuống đánh vào trên đó một đảo pháp quyết. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong bay ra một đám ma. Phong! Ngọc La Phong này tuy là ấu trùng nhưng thân thể cũng không nhỏ hay Mắt đỏ như máu nhìn có phần đáng sợ Kỳ chúng này sau khi từ trong túi linh thú bay ra lập tức trở nên ghi Động cũng may đã sớm nhận Lâm Hiên là chủ lúc này mới bị thần niệm Mạnh mẽ của hắn ngăn cản Thiếu ra bọn này hình như rất thích cái hộp gỗ này Không sai ngươi cũng đã nhìn thấy Lâm Hiên gật đầu thần niệm vừa. Động liền hủy bỏ phong tỏa trên ma phong. Vù vù. Phong đàn nhất thời như một đám mây mù bay về phía cái hộp gỗ kia. Lâm Hiên tập trung tinh thần trong mắt mơ hồ toát ra một tia vui mừng. Thần thông của Ngọc La Phong Lâm Hiên đã từng lính giáo qua. Khuyết điểm là sinh trưởng rất chậm cho dù là bản thân có lam sắc tinh. Hãy có thể tinh chế ra sâm tinh thúc dục nhưng hiện tại trưởng thành vẫn khá chậm. Khi trước tại hội giao dịch lần khi Kim Linh đưa cái hộp ra, Lâm Hiên. Thông qua thần niệm cảm ứng được Ngọc La Phong trở nên vô cùng hưng. Phấn trong túi, Lâm Hiên khá kinh ngạc liền nghĩ không lẽ loại gỗ này đối với sinh. Trưởng của Ngọc La Phong sẽ có lợi. Mặc dù đây chỉ là suy đoán nhưng có manh mối tự nhiên hắn sẽ không bỏ. Qua rất nhanh thời gian nửa tuần trà trôi qua. Ngọc La Phong đột nhiên ông ông một tiếng rồi tản ra bốn phía. "Ơ, đây là?" Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn lại, sắc tím bên ngoài cái hộp gỗ kia lại biến. Mất sự gì trở thành một hộp gỗ có màu sắc bình thường. Lâm Hiên phất tay một cây một đảo bạc quang kéo cái hộp trở về trong tay. Bề ngoài không có một chút dấu vết hư hoại nào nhưng không còn ngửi. Thấy hương khí. Lâm Hiên lấy tay dây trán trên mặt lộ vẻ suy tư. Hiển nhiên tử liên một là thứ mà Ngọc La Phong vô cùng thích. Đương nhiên có thể làm cho Ngọc La Phong sinh trưởng nhanh hơn thì Lâm. Hiên chưa dám khẳng định phải cần có một lượng lớn tử liên một thử. Nhiệm mới được. Phát hiện này khiến Lâm Hiên vô cùng vui mừng thần niệm vừa động. Một. Lần nữa đem đám ma phong thu vào trong túi linh thú. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu khoanh chân ngồi xuống bộ đoàn tập trung tu. Luyện. Ba ngày kế tiếp hắn liền luyện khí cho đến khi nghe tiếng đập. Cửa bang bang truyền vào tay. Lâm tiện bối người có ở trong không, mang sơn đại hội bắt đầu rồi. Ồ, ta biết rồi. Lâm Hiên hít vào một hơi chậm rãi thu công từ trên bộ đoàn đứng dậy. Đánh ra một đảo pháp quyết đem cấm chế thu hồi. Chậm rãi mở cửa ra, chỉ thấy một thiếu nữ thân hình thon thả vận thanh. y đang cung kính trang nghiêm đứng đó. Tiện bối... Sau một canh giờ nữa sẽ chính thức cử hành tại quảng trường. Thiên Vân không biết là người muốn tự mình đi tới hay là để tiểu tì. Dẫn lối. Không cần làm phiền cô nương. Lâm mố có thể tự mình đi. Vâng. Trên mặt thiếu nữ thoáng hiện vẻ thất vọng đưa tay vỗ vào túi. Chứ vật. Nhu thuận lấy ra một cái ngọc giản. Đây là. Lâm Hiên nhú mày trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Bên trong là là địa đồ thiên vân cũng với một số điều cần chú ý trong. Đấu giá đại hội và thông tin tiểu tì cũng đã ghi lại cẩn thận. Vì vọng có thể trợ giúp tiền bối giúp một tay. Ồ! Lâm Hiên hơi ngạc nhiên tiếp nhận Ngọc sản đem thần thức chìm vào trong. Sau thời gian một nén nhăng, Lâm Hiên mới ngầm đầu ánh mắt nhìn về. Phía thiếu nữ. Tiểu nha đầu này tư chất tu tiên không đáng nhắc nhưng lại hết sức nhu. Thuận tin tức trong ngọc sản này kể ra rõ ràng chi tiết. Sợ rằng nàng phải mất mấy ngày mới thu thập và sửa sang lại. Suy nghĩ một chút hắn từ trong túi chứ vật lấy ra một lõ đan dược cùng. Với bảy tám khối linh thạch đưa cho nàng. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Thiếu nữ mừng rỡ cúi xuống tiền bối thật là hào phóng quá mức. Không cần đa lễ cô tự lo cho mình thật tốt. Lâm Hiên chậm chậm mở. Miệng sau đó hóa thành một đảo kinh hồng nhằm hướng quảng trường. Thiên vân mà bay. Dọc đường có rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ ngưng đan kỳ thậm chí Lâm. Hiên nhìn thấy không ít lão quái nguyên anh kỳ. Trong đó có hắc mãng phu nhân từng gặp qua một lần. Vị nữ tu háo nam sắc này ngồi trong một cái xe hoa do quái thú kéo mà thân thể của nàng đang dựa vào trong lòng một nam tu mới hơn 20 Lâm Hiên không khỏi nhìn qua chỉ thấy vị nam tu sĩ kia vô cùng anh. Tuấn đến có chút yêu gì nhưng bất quá tu vi chỉ là chút cơ kỳ là một. Mỹ nam hiếm thấy nhưng mà sắc mặt hắn lại có vẻ tái nhợt. Đã rơi vào. Tay yêu phụ này trở thành vật thải dương bổ âm cho thị cuối cùng chỉ. Có thể là hồn về địa phủ mà thôi. Đương nhiên cái này cùng lâm hiên không có quan hệ gì. Hắc mãng phu. Nhân đi qua nơi nào mấy lão quái nguyên anh kỳ thần sắc đều lạnh nhạt. Về phần mấy tu sĩ cấp thấp bất luận nam nữ tất cả đều tâm như hến. Nếu nhìn thấy nữ nhân có dung mạo xinh đẹp hơn thì thì e rằng người đó say gặp họ. Đang lúc chúng tu sĩ bất an thì kiệu hoa kia đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hạ mãng phu nhân đảo qua trung quanh cuối cùng rơi trên người Lâm Khiên. Lúc này lấy tâm cơ Lâm Hiên cũng không khỏi cực kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ yêu phụ này đã nhận ra hắn sao? Điều này là không thể, tâm niệm thay đổi nhanh nhưng biểu hiện ra bên Ngoài vẫn tỏ vẻ trầm tính chỉ là ánh mắt như độc xà kia khiến người ta có cảm giác như có kim nhọn sau lưng vậy. Đáng ghét nếu chỉ là một hắc mãng phu nhân Lâm Hiên cũng không xem vào đâu. Nhưng nếu chuyện cản đường cho Hồng Lăng tiên tử bại lộ thì hắn sẽ trở thành cái đích cho đám yêu tu nơi nhắm vào. Các tu sĩ khác cảm thấy có chút vừa gì mấy gã xung quanh Lâm Hiên đều. Lùi lại xung quanh hắn mười thước không có một ai. Vẻ mặt chú tu sĩ trở nên khác nhau, có kinh ngạc, có thương xót cười. Trên đau khổ của người khác cũng không ít, mà một số tu sĩ đã nghe nói. Qua tính tình của yêu phụ này thì cảm thấy khó hiểu. Hắc mãng phu nhân đúng là rất thích thái bổ, nhưng cũng rất kén trọn. Có khả năng lọt vào mắt thì đều là những nam tử anh Tuấn vô cùng mà. Thiếu niên này, Tu Vi không thể đã đến ngưng đan trung kỳ nhưng mà dung mạo lại rất. Bình thường, Hắc Mãng Phu Nhân không có khả năng xem trọng chẳng lẽ. Hai người còn có quan hệ khác. Làm cho Lâm Hiên cười khổ không thôi là gã nam tử anh Tuấn bên cạnh. Hắc Mãng Phu Nhân kia lại dùng ánh mắt cầu hận nhìn qua hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc âm thanh của Hắc Mãng Phu Nhân. Cũng vang lên vị đảo hữu này có thể vào xe của thiếp nói chuyện được. Hay không? Ha ha, vãn bối cùng phu nhân không có quen biết cái này e không được. Tốt lắm. Lâm Hiên nghe xong tâm ý có chút thả lỏng yêu phụ nói như vậy hiển. Nhìn là không giống như đã nhận ra. Kẻ khác sợ này lão yêu bà này còn. Lâm Hiên thì không thèm để trong mắt, đương nhiên cũng không hy vọng. Dây dưa cùng thì, đạo hữu cần gì phải cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như vậy, chẳng lẽ còn muốn thiếp tự mình xuống mời sao?" Hắc mãng phu nhân vuốt lại mấy sợi tóc, thanh âm mềm mại nhưng mà lại ẩn hàm ý tứ uy hiếp. Tâm niệm Lâm Hiên thay đổi rất nhanh, việc đã đến nước này là phúc, không phải họa, là họa thì không tránh khỏi liền cười khổ đi tới. Mà nam tử anh Tuấn Trúc Cơ Kỳ đã bị đuổi xuống xe vẻ mặt vô cùng phấn, nộ. Đối với tên đệ tử thấp dai không biết nặng nhẹ này Lâm Hiên không để. Trong mắt toàn bộ tinh lực của hắn đều chú ý vào hát mãng phu nhân. Cũng may đối phương cũng không có hiển lộ ra ác ý. Lâm Hiên cũng không. Cho rằng lão yêu bà này có húng thứ làm gì đó với hắn. Vậy thì có mục đích gì? Lâm Hiên đành cẩn thận đề phòng Bên trong xe hoa không rộng lắm Lâm Hiên ngồi xuống đối diện với hắc Mãng phu nhân Đạo hữu còn trẻ nhưng tu vị lại tinh thâm Nhưng ngươi không phải Người tu yêu đúng không Phu nhân nói không sai Lâm mố quả thật là tu tiên giả nhân giới Chẳng may bị khe hở không gian hút đến nơi này Cái này cũng không Cần phải giấu riêng, ngược lại càng dễ khiến cho đối phương nghi ngờ. Hắc mãng phu nhân gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Lúc này xe hoa đã bị một tầng cấm chế bao vậy cho nên hai người nói. Chuyện không cần cố kị. Phu nhân gọi vãn bối đến đây không biết có gì phân phó không. Lâm, hiên có vẻ bất an mở miệng, đương nhiên vẻ mặt này cũng là hắn cố ý. Giả bộ. Đảo hứu không cần kinh nghi bổn phu nhân cùng ngươi không oán không. Cầu hiển nhiên sẽ không ra hại ngươi mà là có một chuyện rất tốt. Muốn cùng đảo hứu chia hưởng. Hắc mãng phu nhân cười cười vẻ mặt đầy. Thành ý. Lâm hiên mặt không đổi sắc nói vô công bất thỏ lục tại hạ cùng với. Phu nhân không phải là thâm giao. Điều này e rằng làm cho ta có chút. Sợ hãi. Không biết phu nhân muốn như thế nào Bình tâm mà nói Lời này lâm hiên có chút không khách khí Nhưng mà Hắc mãng phu nhân ngẩn người ra Nhưng không giận mà ngược lại còn Tươi cười Đạo hữu thật là người thẳng thắn bổn phu nhân rất thích những người Có sảng khoái như vậy Được rồi bổn phu nhân sẽ đem lý do nói cho Ngươi Mời phu phân Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một bộ ráng cung kính. Đạo hấu tuy là tu tiên giả đến từ nhân giới. Nhưng nếu là ngưng đàn. Kỳ đối với yêu tộc chắc cũng nắm rõ một chút. Đã nghe nói qua họa kỳ. Lân chưa? Cái gì? Lâm Hiên ngẩn ngơ vẻ mặt không khỏi có chút cổ quái. Hắn lèn. Vào liệt dương môn chính là vì muốn lợi dụng kỳ lân hỏa mạch luyện. Đan, nào biết người tính không bằng trời tính cùng hồng lăng tiên tử. Tranh đấu một phen rồi cả hai bị hút tới yêu linh đảo này. Không có thiên trần đan hỗ trợ ngưng ghét nguyên anh trở nên rất khó. Khăn, nội tâm lâm hiên âm thầm ảo não không thôi, không nghĩ tới hôm. Nay lại nghe từ trong miệng yêu phụ tin tức về hỏa mạch kỳ lân. Sáng mất chiều thu lâm hiên không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hỏa kỳ lân vãn bối hiển nhiên nghe nói qua chính là thượng cổ kỳ thú. Trong truyền thuyết, không phải đã sớm phi thăng lên linh giới rồi sao? Không lẽ còn ở yêu linh đảo này? Lâm Hiên kiềm chế được biểu tình. Hưng phấn vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại. Không bổn phu nhân chỉ phát hiện ra một cái di tích mà thôi. Hắc, mãng đại nhân vẻ mặt tiếc nuối nói. Ồ! Nếu như quả thật là hỏa kỳ lân cho dù là ấu thú thần thông sợ. Rằng cũng không kém tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Địa phương kỳ lân thường. Lui tới đều là những nơi có tài nguyên địa hỏa phong phú. Phu nhân nếu phát hiện huyệt động của hỏa kỳ lân vì sao không lập tức. Lấy bảo khố bên trong tại hạ tu vi thấp kém không biết có thể giúp. Được cách đây. Lâm Hiên trầm ngâm trong chốc lát. Ngẩm đầu lên âm, thanh từ trong miệng có chút khẩn trương. Cái này, bổn phu nhân đương nhiên là có lý do, ô ô.